Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Để 2889 chương khốn tiên hoàn cùng vân đoán Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Nơi này nói vậy chính là Thải Vân Thành Lâm Hiên thở phào nhẹ nhõm Nọ ngọc đồng giản trong bản đồ không có phạm sai lầm cuối cùng đi tới Tu Tiên giả tủ cư chỗ Tại nơi này Nói vậy có thể nghe được một chút hữu dụng đầu mối. Nóng lòng ăn không nổi đậu hũ nóng, Lâm Hiên cũng không có hy vọng xa. Vời, lập tức là có thể đem trong lòng nghi ngờ giải trừ. Nhưng vừa tới đến nhất xa lạ địa điểm, nhiều hơn giò thăm một chút tin. Tức luôn không sai, Lâm Hiên thi thi như vậy giống như Thải Vân Thành. Đi tới. Hắn là tại vùng ngoại thành đem độn quang rớt xuống tu vi cũng thu. Liếm đến nguyên anh kỳ còn là câu nói kia, khiêm tốn là lâm hiên. Nguyên tắc, phân thần cấp bậc tồn tại, bất luận đi tới nơi nào cũng có chút thái quá trói mắt. Thải vân thành quy mô không nhỏ, tuy nhiên thành trì trong kiến trúc. Phong cách lại cùng lâm hiên dĩ vãng đến quá tiên thành khác nhau rất lớn. Này không ly kỳ thất lạc giới diện từ thượng cổ bắt đầu liền cùng. Linh giới, ma giới, âm ti giới không. Nữa liên hệ cho nên các phương. Diện tình huống tự nhiên cùng tam đại giới diện là không quá giống nhau. Tuy nhiên khác xa uy khác xa tiên thành trong có phường thị nọ cũng là nhất định. Thành trong thiết lập có cấm không cấm chế mặc dù đối lâm hiên không. Có hiệu quả, nhưng hắn cũng không tưởng kinh thế hãi tục, vì vậy hoa. Hai khối tinh thạch mướn một chiếc thú xa, không bao lâu liền đi tới. Thải vân thành trung tâm phường thị. Hai bên cửa hàng đó là san sát nối tiếp nhau, bất quá phường thị trong. Tu tiên giả số lượng ngã cũng không nhiều, sinh ý rất là vắng lạnh bộ, dáng, vạn bảo các. Mấy cái người long phi phượng vũ chữ to ánh vào mi mắt, lâm hiên. Ánh mắt đảo qua, nhìn này ra cửa hàng khí phái cũng không tệ lắm, vì... Vậy liền đi đi. Đây là một nhà tạp hóa phô, dĩ tiến hành các loại pháp bảo làm chủ. Trừ này bên ngoài, cũng xuất ra bán phù lục. Dĩ cùng khác một chút tu. Tiên tài liệu. Vốn là lâm hiên chỉ là tùy tiện đi dạo một chút, nhưng rất nhanh liền. Có kinh người phát hiện. Như thế nào tiền bối nhìn tới này khốn tiên hoàn pháp bảo. Thật sự là hảo nhãn lực này bảo còn chưa nhận chủ tiền bối mua hả phía sau. Chỉ cần xảo thêm tế luyện liền có khả năng cho rằng bổn mạng pháp bảo. Sử dụng. Đương nhiên, ngài như là đã trải qua có chủ pháp bảo, đem. Cách đó dùng làm để nhị pháp bảo phụ trợ, uy lực cũng là không phải. Chuyện đùa, diệu dùng vô cùng, không phải tiểu khoai khoang, này bảo. Chính là bổn điếm đắc ý làm, là tự ngư đại sư tự mình luyện chế, dùng. tài mặc dù phổ thông, nhưng uy lực cũng là vô cùng. Nhất tiểu nhị trang phục tu sĩ đi tới Lâm Hiên cạnh thân, nhanh mồm. Nhanh miệng đẩy mảnh tiêu thụ đứng lên. a cho ta xem có thể sao. Lâm Hiên thần sắc đảm nhiên thuyết. Tiền bối muốn nhìn. Đương nhiên không có vấn đề. Nọ điếm tiểu nhị vừa nói. Một bên từ hóa giá thượng gỡ xuống bảo vật. Cung kính đưa tới Lâm Hiên trong tay mặt. Lâm Hiên tiếp nhận. Hơi khẽ dưới thấp đầu lâu, phóng suốt thần thức. Cẩn thận tra thoạt nhìn. Chính là nhất khốn tiên hoàn bảo vật, bất quá thích hợp nguyên anh cấp. bậc tu tiên giả, muốn nói về, tự nhiên là không có khả năng nhập lâm. Hiên pháp nhãn tuy nhiên giờ phút này, lâm hiên lại thấy vậy rất cẩn, thận. Không hắn, lâm hiên sở chú ý, là luyện chí này bảo thủ pháp. Nếu như chính mình không có nhìn lầm, hẳn là dùng vân đoán chi thuật. Luyện chế mà thành. Tu tiên bách nghệ, bác đại tinh thâm tuyệt đại bộ phân tu tiên giả. Đều hội gặp nhất điểm luyện khí thuật, sở bất đồng giả người. Bất quá là có hay không tinh thông thôi. Lâm Hiên luyện khí thuật cùng sở trường về đạo này đại sư so sánh. Với cố nhiên là thật xa không kịp. Nhưng so với một loại tu tiên giả, rồi lại còn hơn rất nhiều. Vân đoán chi thuật, không thiếu luyện khí điển tịch cũng có đề, nghe. Nói là thượng cổ thời kỳ một loại luyện bảo chi pháp, dùng này trùng. Bí pháp luyện chế ra bảo vật, so với dùng phổ thông phương pháp luyện. Chế ra uy lực có thể đề cao nhất thành tả hữu. Nhất thành cũng là một phần mười ở mặt ngoài nghe đứng lên không. Phải rất nhiều nhưng cao thủ quá chiêu chích tranh ly hào này nhất. Thành uy lực tại thời khắc mấu chốt là đủ để tả hữu thắng bại. Hơn nữa này uy lực tăng lên cũng không cần tăng thêm cái gì đặc biệt. Tài liệu bảo vật vẹn vẹn là luyện khí thủ pháp bất đồng liền đủ để mang đến cái biến. Kỳ thật dùng tính không nói tới tuy nhiên này vân đoán chi thuật tại. Thượng Cổ cũng đã thất truyền giúp những này điển tịch trong miêu tả. ngữ khí cũng là rất là tiếc hận. Không nghĩ tới tại trong thất lạc giới diện tùy tiện một nhà phường. Thì là có thể đủ tìm được cùng vân đoán chi thuật có liên quan đồ. Mặc dù này khốn tiên hoàn pháp bảo Lâm Hiên là nhìn không khá nhãn. Nhưng đối vân đoán chi thuật Lâm Hiên cũng rất cảm thấy hứng thú, như là có thể lại được vật ấy, lại dùng nó hắn làm lại lần nữa tế luyện. Một lần chính mình bổn mạng bảo vật tất nhiên có thể làm cho cổ cung. Tu Du kiếm thần thông tăng nhiều rất nhiều. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên có điểm tâm ngứa. Dù sao cổ cung Tu Du kiếm uy lực không phải chuyện đùa, chẳng sợ vẻn. Vẹn là gia tăng một phần mười uy năng Nó cũng là rất khả quan Tục ngư nói là phúc cũng là họ Họ hề phúc sở phục cổ nhân thành Không khi ta vừa mới đi tới thải vân thành phường thì liền có này Dạng cơ duyên nếu không có tại thất lạc giới diện Nó cũng tưởng cũng Không cần tưởng Theo sau lâm hiên lại nhìn mấy thứ bảo vật Lại không còn có dùng vân Đoán chi thuật luyện chế ra kinh phẩm, này không ly kỳ, này trùng. Huyền diệu luyện khí thủ pháp, cho dù tại thượng cổ lúc, nắm giữ cũng. Chỉ có số rất ít luyện khí đại sư. Nhất mỗi cái người đều thì như chân bảo, tử không dễ dàng thì nhân. Nếu không cũng sẽ không thất truyền rơi dụng Này khốn tiên hoàn ta muốn. Hảo 50 vạn tinh thạch. Nọ điếm tiểu nhị hưng phấn thanh âm. truyền vào trong lỗ tai. Làm thành này bút thân đại sinh ý. Hắn cũng. Bị có không ít chích phần trăm. 50 vạn tinh thạch. Lâm hiên mi đầu nhất gánh. Dĩ hắn thân ra đến thuyết. Điểm ấy tinh. Thạch tự nhiên là không có gì rất giỏi. Không đáng giá nhất đề cập. Nhưng liền nhất nguyên anh cấp bậc bảo vật. Đã có điểm mắc. Đương nhiên. Lâm Hiên sẽ không tải ý, rất sảng khoái suốt gia tinh. Thạch đem bảo vật thu vào trong lòng. Được, Lâm Mỗ muốn hỏi ngươi một vấn đề. Lâm Hiên đột nhiên xoay. Người thể, Tiền bối có việc mới nói, vãn bối nhất định biết không thể không. Nói, nọ tiểu nhị cương mới làm thành khoản lớn đại sinh ý tâm tình vô. Cùng tốt, cung cung kính kính đạo. Ngươi thuyết này khốn tiên hoàn là một vị tính ngư đại sư luyện chế Ngươi cũng đã biết này ngư đại sư đang ở nơi nào tiền bối tưởng muốn tìm ngư đại sư luyện chế bảo vật này chỉ sợ là Không được ngư đại sư luyện khí thuật dõi cả cách người giới diện Chỉ sợ cũng là số một số hai thứ cho tiểu nói thẳng đừng nói nguyên Anh cấp bậc tu tiên giả coi như những Này đồng huyền lão tổ cũng khó dí cầu đến đại sư vì bọn họ luyện chế bảo vật a này vị đại sư đách như vậy rất được nọ quý cửa hàng khốn tiên hoàn Lại là như thế nào lại được Lâm Hiên cũng không có bởi vì đối phương Mà nói không vừa lòng hoặc là tức giận tiếp tục mỉm cười thuyết Tiểu nhị nghe xong đỏ mặt lên Nhưng này bảo nếu đã trải qua bán đi ra Ngoài, thật cũng không dùng dấu riêng cái gì, bởi vậy một chút trần. Chờ liền khai khẩu cái. Này tiểu cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là nghe hơi nổi tró, ngư đại sư hình như muốn mặt khác luyện chế nhất. Kiện bảo vật, này khôn tiên hoàn kỳ thật là làm thí nghiệm, luyện. Luyện thủ, luyện thủ, vẹn vẹn là nhất kiện thí nghiệm phẩm, liền dùng đến vân. Đoán chi thuật, nọ hắn muốn luyện chế bảo vật, lâm hiên là thật sự có. Hứng thú, bê sơ đại niên sơ tam, các vị đảo hữu tân niên khoái nhạc, phiếu. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.